các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tôi chỉ cho là bị chó cắn mà thôi không có một chút quan hệ nào với anh anh nói rất đúng tôi chính là thích câu tam đáp tứ thì thế nào mắc mớ gì tới anh cô nằm cung đỉnh hiên nổi cơn thịnh nộ siết chặt hai cánh tay cô nhưng lại không biết rằng hành động này của anh đã làm cô đau dự trên tuyết than nhẹ một tiếng đau đến rơi nước mắt để môi cũng không còn một chút huyết sắc đối với tôi thú vị làm sao các cô gái bướng bỉnh này. Nam Cung Kình Hiên nghiến răng gầm nhẹ, quả thực muốn hốc nuốt cô vào bụng, siết chặt vòng eo của cô để cô tựa vào ngực anh mà nghỉ ngơi. "Anh buông tôi ra, tôi muốn đến công ty, tôi không thể tới trễ, anh đừng hòng kiếm cớ trừng phạt tôi." Dự Thiên Tuyết nước xuống nước mắt, khàn giọng gào thét. Nam Cung Kình Hiên không nhịn được, khười lạnh một tiếng, cô thật hiểu rõ tác phong của anh. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mấy tóc mềm mại của cô nằm cùng kình hiên áp sát mặt mình vào khuôn mặt đỏ nhắn của cô trong đôi mắt thâm thúy có ánh sáng lấp lánh đan xen dục vọng giọng nói khàn khàn cô gái chúng ta hãy làm giao dịch đi dự thiên tiết hòa hoãn hơi thở đôi mắt trong suốt ướn ngớt đầy vẻ đề phòng anh lại muốn làm gì cũng giống như trước nằm cùng kình hiên liếm chắc mũi lạnh buốt của cô hơi thở nóng hổi quanh quẩn hòa cùng hô hấp của cô giọng nói trầm thấp giống như một loại ma chú tôi đưa dự thiên như ra nước ngoài Cô ngoan ngoãn ở lại cạnh tôi. Tôi muốn cô làm cái gì thì cô làm cái đó. Kể cả lên giường Trước khi tôi chơi chán, cô đừng hòng thoát khỏi tôi. Dự thiên tuyết ngơ ngẩn nghe anh nói. Mãi cho đến khi anh hôn lên đôi môi của cô. Cúi đầu hỏi một tiếng. Như thế nào? Dự thiên tuyết giật mình một cái mới phản ứng kịp. Chắc mũi dâng lên chua sót. Vùng hằng để thân thể cao lớn cường chán của anh ra. Tức giận, run giọng mắng. Nắm công kình hiên. Anh coi tôi là cái gì? Đúng là tôi nghèo, tôi không có tiền Nhưng không đến mức phải bán thân để kiếm tiền Tôi không có hẹn mặt như vậy Khốn kiếp, anh cút đi, cút Cô run rẩy, cầm lấy bóc treo áo trên tường Nước mắt đầm đìa, phẫn thật Đập tới tấp về phía anh Nằm cùng kinh hiên nhìn cô đang điên cuồng tấn công Trong mắt bốc hỏa, khẽ nguyện rủ một tiếng Phất tay đánh cái bóc bay vào tường Xảy bước đi qua nằm lấy tay cô Ngăn cản sự điên cuồng của cô Cố cân nhắc cho kỹ trước khi động thủ lần nữa. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Gương mặt tuấn tú áp tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Giọng của nam cung kình hiên lạnh như băng, nói năng rất có khí phách. Cô gái, tôi nhẫn định cô đủ rồi. Nói xong, anh lạnh lùng nắm tay cô lên, mở cửa, lôi cô đi ra ngoài. Trong lòng bàn tay giống như có một con cá, vẫy vùng muốn tránh thoát. Nam cung kình hiên không tiếp sức lực, nắm chặt bị chọc nổi nóng, anh dùng một tay kéo cô đi, mặc kệ tiếng thét chói tai và những lời mắng chửi của cô đi thẳng đến Gaza. Ga. mở cửa xe ném cô vào ghế sau, thân thể to lớn của nam công trình hiên nặng nề đè xuống, một tay nâng mặt cô lên, gương mặt lạnh lùng áp sát cô trầm giọng nói: nghĩ kỹ cho tôi, thức thề một chút, cô không có lựa chọn nào khác. dự thiên tiết bị đau khẽ xin một tiếng, cuộn mình nằm trên ghế sau, thân hình to lớn rắn giỏi của nam công trình hiên đứng lên vang, một tiếng đóng sầm cửa xe. Tất cả diễn ra quá nhanh, không rõ ràng. Dụ Thiên Tuyết đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, đầu đau vô cùng. "Tôi không đồng ý, anh thả tôi xuống, tôi không đồng ý." Thái độ của Dụ Thiên Tuyết kiên quyết, tay nắm cửa xe quật cường nói. Sắc mặt năm Công Kình Hiên âm trầm, kiêu căng lạnh lùng, dựa lưng vào ghế, cười lạnh một tiếng. "Hạ cô xuống, cô muốn chết rồi làm đúng không?" Dụ Thiên Tuyết Cô dám đi làm trễ, dù chỉ một lần, tôi sẽ đuổi việc cô ngay lập tức. Hiện tại, có cần tôi trực tiếp ném cô xuống luôn không? Chắc mũi dự thiết tiết chua sót, cắn môi nghẹn ngào. nằm Cung kình Hiên, anh đừng quá đáng. cho cô làm phụ nữ của tôi mà cũng gọi là quá đáng. nằm Cung kình Hiên chăm chú nhìn cô qua kính chiếu hậu. Hận không thể xé nát cô, ăn vào trong bụng. Bàn tay xếp chặt lại, giống như đang siết chặt lấy cô. Trong đôi mắt rục hỏa cuồng liệt, thiêu đốt. Tôi có thể để mắt đến cô, là vinh hạnh của cô lắm rồi. Sự thiên tuyết cũng không thể nói gì hơn. Liều mạng dễ dụa, đạp mạnh vào cửa xe, nhưng sức lực bạc nhược yếu kém, nên không có tác dụng. Ánh mắt trời sáng rỡ xuyên qua cửa xe chiếu vào, trên áo sơ mi trắng, cùng làn trắng mịn chân bóng như ngọc. tôn lên hốc mắt to, đỏ hồng, giống như một bức tranh tuyệt đẹp, thê lương. Nằm cùng kình hiên thấy cả người bốc hỏa, Trong đôi mắt thâm thúy xuất hiện hình ảnh hấp dẫn, quyến rũ của cô gái, lạnh lùng, quát khẽ, "Đủ rồi, cô nên hiểu rõ, cô chạy không thoát, lăn tăn rải vào có gì nữa?" Chiếc Lamborghini đen bóng lái vào bãi đỗ xe ngầm. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net